một lần khí tức tử vong sức mạnh vô biên bắt đầu bạo phát một thanh trưởng mâu đen nhánh sắc lẹm từ trong hư không truyền thấu ra xèo một tiếng vong linh chi mâu kia bạo động bay thẳng đến lồng ngực vị tông chủ thanh niên nhìn vong linh chi mâu đang tuyết ẩn. ở trong lòng vô cùng bi phẫn cũng tràn đầy tuyệt vọng đúng lúc vị tông chủ cái tuyệt vọng nhất lại có người tới cứu hắn ngươi là ai sắc mặt lão giả hơi đổi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 sả bông nhãn hiệu Lâm Thị còn hai lần công dụng, mình sử dụng thật tốt mới được. Nếu như dùng ở trên những đối tượng không cần dùng thì thiệt thòi lớn rồi. Người Phàm, ta sẽ đích thần tới. Thanh âm của vong linh chủ thần lan truyền đầy sự phẫn nộ. Lâm Phàm nhu nhún vai Như không có chuyện gì. Sau đó hắn nhìn Long Kỵ sĩ vẫn đang ở đó. Long Kỵ sĩ thấy Lâm Phàm nhìn mình, tâm thần kẽ run Long Kỵ sĩ không bao giờ có ý nghĩ lùi bước dù cho không địch lại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 Vị lai vô lượng vương Phật chạy trốn không có chút do dự Hắn chắc chắn biết uy lực của xà phòng Nếu không Hắn sẽ không chạy nhanh như vậy đâu Quang Minh chủ thần Nhìn tới nhìn lôi Về mặt trang nghiêm lộ ra nghi hoặc Tại sao vị lai vô lượng vương Phật đã chạy Sao lẽ hắn đã nhìn thấy đồ vật gì đó Lâm Phạm đang đứng Nhìn Quang Minh thần trù. Hắn cắn rằng Đã thi triển xà phòng Sao có thể lãng phí được Quang Minh chủ thần Hãy mau tiếp tục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 Đại ca chúng ta đã thỏa thuận rồi mà Lâm phàm giờ sao có thể để cho cỏ kèm mặc cả Dùng cục xà phòng thú Thượng Cổ Đại Yêu ầm một tiếng Thượng Cổ Đại Yêu Giờ này đột ngột xuất hiện sau lưng của Quang Minh Thần Chủ Hai cánh tay trắng kiện Đánh hai phát đến mùng của Quang Minh Thần Chủ Bết một tiếng Ở trong đầu Quang Minh Chủ Thần Như là có một đạo lưu đình đang đổ tung Ngươi Mình xin nghĩ ở đây nha mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện 请不吝点赞